Hôm đó, đúng lúc trời đầy mây, mây đen dăng đầy như bất cứ lúc nào cũng có thể mưa to. Một người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang màu đen. Cứ như vậy đi vào trong cửa hàng. Cách ăn mặc lạ kỳ, khiến ba người nhìn mà sửng sờ. Xin chào, anh có gì cần không? Đường Nam thấy người đó bước vào cửa hàng xong thì một câu cũng không nói, chỉ lặng lặng ngồi. Vì vậy hắn bồi vàng bước lên hỏi Nghe nói Chỗ này của các người Có vị đào trưởng đường Rất có nghiên cứu về phong thủy tướng mạo Đào pháp cũng vô cùng uyên thâm Tôi có thể gặp mặt cậu ta không Người đàn ông kia mở miệng nói Giọng nói khàng khàng u ám Đào trưởng đường trong lời ông nói Chính là tôi Sao? Có gì cần giúp Thì có thể nói ra Đường nham vừa cười vừa nói Còn trẻ như vậy ư Người đàn ông quan sát hắn Từ đầu tới chân vài lần Ngạc nhiên hỏi Trong giọng nói tràn đầy không thể tin được Lại là câu này Chẳng lẽ đạo sĩ phải là Một ông cụ râu tóc bạc phơ Đường nham cạn lời Lậm nhẫm trong lòng Nhưng trên mặt không dám để lộ ra chút gì Chỉ gật đầu đầy ôn hòa Cậu có thể giải quyết Bất cứ vấn đề gì thật sao Người đàn ông im lặng một lúc Rồi mới không xác định được Mà mở miệng nói Đương nhiên là không Tôi cũng không phải là toàn năng Đương nhiên cũng có chuyện không thể giải quyết Có điều anh có thể nói vấn đề của mình một chút Tôi sẽ làm hết sức Về phần lệ phí thì cũng không nhiều lắm đâu Đường Nam vừa cười vừa nói Tiền bạc thì không thành vấn đề Chỉ cần cậu có thể giúp tôi một chút thì bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Người đàn ông nói như chém đinh chặt sắt. Ai rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì thì ông hỏi đi. Hỏi hồi lâu chỉ nói những lời vô ích. Đường Nam thầm nói trong lòng. Thấy đường Nam nhìn mình chăm chăm nhưng không nói gì. Người đàn ông im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Nghe nói, đạo trưởng đường rất biết xem tướng. Vậy cậu xem tướng mạo giúp tôi một chút trước Xem như thế nào đi Giúp lời Anh ta vương tay gỡ khẩu trang ra Một gương mặt tiều tụy lập tức xuất hiện trong mắt mọi người Hốc mắt người này hỏng sâu Đồng tử vô thần Khuôn mặt đầy màu xanh đen đậm đặc hiển nhiên là dáng vẻ quỷ hồn Khiến ba người đường Nam giật mình Anh đây là xảy ra chuyện gì Sao sắc mặt kém như vậy Dù không nhìn tướng mạo, chỉ nhìn màu xanh đen đậm kia là có thể đoán được, có phải anh đây từng quen biết yêu ma quỷ quái gì, cho nên trên người mới bị quỷ khí gặm nhấm thành cái dáng vẻ này. Đường Nam ngạc nhiên hỏi, đây là lần thứ ba người đàn ông kia im lặng, ánh mắt nhìn về đường Nam hừng hực lửa, sau đó anh ta thở dài một hơi rồi lên tiếng. Không hổ là đạo trưởng đường, xem ra lời đồn không sai. Nhìn rất đúng, có lẽ nói ra không ai tin. Tôi biến thành dáng vẻ này, đúng là phải cảm ơn tên ác quỷ kia đã bàn tặng cho. Anh nói thử xem sao. Đường nham vội vàng hỏi, sau đó người đàn ông từ từ kể chuyện xảy ra trên người mình. Người này tên là Tiền Danh, là chủ của một công ty nhỏ, gia đình mỹ mãn. Vợ sinh cho anh ta một trai một gái. Tuy cuộc sống không phải đại phú đại quý nhưng cũng bình thường ấm áp. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, công ty anh ta chỉ vì kinh doanh không tốt, nợ một số tiền lớn, như tới mức anh ta không có sức trả. Qua chuyện này, tiền danh nhận lấy đã kích rất lớn, uống say khướt mấy ngày. Mãi cho thứ khi có một lần anh ta uống rượu say bên ngoài, ngồi bệt ven đường thì một người mặc đồ như đạo sĩ xuất hiện trước mặt ông ta. Người đó thần bí nói cho anh ta biết Có cách có thể khiến cho vận xui của anh ta Chuyển thành tài vận Sau này tài vận Hanh thông Sự nghiệp ngày càng đi lên Lúc đó tiền danh chỉ nghĩ Là vò đà mẻ lại sức Nghe thấy lời này Thì không chỉ không tức giận Mà còn vui tươi hấn hở Nói với đạo sĩ Là ông đã có cách thì thử một chút xem Nếu tôi quả thật có thể tài vận Hanh thông Thì ông muốn gì tôi cũng đồng ý Đạo sĩ nghe xong thì cười ha ha Nói với anh ta rằng Nếu chuyện thành sự thật Thì chỉ cần anh ta đưa một số tiền lớn là được rồi Hơn nữa chỉ cần tiền mặt Tiền danh cân nhắc một chút rồi đồng ý Dù sao không có lợi nhuận Thì không cần đưa tiền cho ông ta Mình cũng không có tổn thất gì Vì vậy anh ta đồng ý một cách dứt khoát Sau đó quả nhiên Vị đạo sĩ kia dạy tiền danh một cách Hơn nửa cách này vô cùng bí mật mạo hiểm Đó là nuôi tiểu quỷ Đạo sĩ bắt được hồn phách Của một đứa bé sơ sinh Không may chết non từ lâu Sau đó luyện hóa thành quỷ anh tụ tài Đưa cho tiền danh Dặn do anh ta Lúc mới bắt đầu nuôi Con quỷ chỉ là một cuộc tròn tròn Ngày nào cũng phải hấp thu năng lượng Là một giọt máu là được Chờ nó từ từ lớn lên Thì khẩu vị cũng tăng theo Cần phải thêm lượng máu Dù sao con người có thể trao đổi máu rất lợi hại Tổn thất chút máu cũng không sao Lúc đó tùy tiền danh nửa tin nửa ngờ Trong lòng cũng sợ hãi không thôi Nhưng vì có thể giúp mình tài vận Hanh thông Cuộc sống tốt Nên anh ta cắn răng Giúp khát quyết định làm theo lời dặn của đạo sĩ Bằng bất cứ giá nào Anh ta đặt bài vị trong phòng mình để thợ cúng Sau đó nhỏ một giọt máu tươi của mình vào trong chén xứ trước mặt bài vị Nhắc tới cũng kỳ Từ khi nuôi tiểu quỷ này Thì vận khí của tiền danh như có bước ngoặt Đầu tiên là ngân hàng nhả ra Đồng ý cho anh ta vay Tiếp theo là công ty nhận hai đơn hàng lớn Không bao lâu sau Anh ta không chỉ kiếm lại số tiền lỗ khi trước Mà lợi nhuận còn tăng gấp mấy lần Khiến anh ta vui tới mức cười toe toét Đạo sĩ theo lời tới cử rất nhanh, yêu cầu anh ta trả món tiền đã đồng ý đưa. Lúc đó tiền danh rất vui, nghĩ tới việc thành công của mình không thể thiếu sự giúp đỡ của người ta, nên thoải mái thanh toán một số tiền lớn. Đạo sĩ lấy được tiền xong thì biến mất không thấy đâu, chưa từng xuất hiện lại. Nhân chuyện không tốt đẹp như tiền danh dự đoán. Anh ta ngồi trên đống của cải kết xụ, sống cuộc sống được người người ca ngợi. Đặc biệt, Tiểu quỷ lớn lên từng ngày lượng máu cần của anh ta cũng ngày càng nhiều nếu anh ta không trích máu đúng hạn thì buổi tối sẽ gặp ác mộng mơ thấy một con quỷ anh khủng bố xấu xí nằm trên đầu giường anh ta kêu đói không ngừng anh ta không còn cách nào khác đành phải hoang hoãn lấy máu của mình cho nó uống nhưng bây giờ sức ăn của tiểu quỷ đã tới mức anh ta không thể nào gánh vác ngày nào cũng phải để một chen máu lớn mới được lượng máu lớn như vậy Người bình thường không thể chịu nổi. Hơn nữa, mỗi lúc sáng sớm khi anh ta soa gương, đều có thể thấy bản thân mình ngày càng tiêu tụy, sắc mặt cũng ngày càng khó coi. Mỗi lần hai đứa con anh ta thấy anh ta, cũng như thấy quỷ, không dám lại gần. Bây giờ tiền tài và công danh đã quá nhiều rồi. Tuy rằng tiền mình kiếm được ngày càng nhiều, thế nhưng cơ thể lại không chịu nổi. Mất mạng rồi thì tiền cũng có xài được đâu. Anh ta buông thoát khỏi con quỷ nhỏ này, nhưng vị đạo sĩ khi trước đã biến mất tâm, anh ta căn bản không biết phải đi đâu tìm. Đã thử qua mấy cách như dán bùa, để các loại kiếm gỗ đào trong nhà, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Đến tối sau khi nhắm mắt, lại nằm trên giường, sẽ mơ thấy con quỷ nhỏ nhe răng trởn mắt, gào thét với anh ta. Vườn mông vuốt dài sắc nhọn xé xác anh ta, làm anh ta lần nào đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục thỏa mãn yêu cầu của con quỷ nhỏ. Nhưng anh ta cảm thấy nếu mình còn tiếp tục như vậy, thì sớm muộn gì cũng mất mạng mà thôi. Vì vậy anh ta bắt đầu dò hỏi xung quanh, dốc sức tìm kiếm những đạo sĩ có thể xem phong thủy để bắt ma. Hy vọng bọn họ có thể giúp mình thoát khỏi con quỷ này. Đúng là tìm được vài người, nhưng đều vô kế hức khả thi. Cho đến khi nghe người ta nhắc cái tên đường nham. Nói rằng hắn rất giỏi Nói cái gì của hắn cũng chuẩn Lúc này mới đến nơi này của đường nham Sau khi nghe anh ta giải thích Về chuyện cũ xong Mấy người tại đây đều đưa mắt nhìn nhau Không biết nên nói tiếp ra sao Anh nói là có một đạo sĩ Đã dạy cho anh cách dùng tiểu quỷ tụ tài Vậy anh có còn nhớ rõ Bộ dáng của đạo sĩ kia trông ra sao không Đường nham đột nhiên hỏi Nhớ chứ Ông ta mặc một bộ áo đạo sĩ Để râu dài Tầm 40-50 tuổi dáng vẻ đại trà không có gì đặc biệt Nhưng tôi nhớ Ông ta có một nốt đùi đen Nơi khóe miệng Vì rất dễ thấy Nên tôi nhớ rõ vô cùng Tiền danh nhớ lại Sau khi nghe tiền danh tự thuật xong Đường Nham cảm thấy Người mà anh ta đang nói tới Cùng người nào đó trong trí nhớ của mình Rất giống nhau Hơn nửa khả năng cao là cùng một người. Đạo sĩ mất tích ở biệt thự vùng ngoại ô Vụ án xác chết nữ trong biệt thự đã gây chấn động dư luận sau khi được phanh phui. Đủ loại tạp chí, diễn đàn, trang web đều đang điên cuồng phát sóng thảo luận. Sức ảnh hưởng của dư luận vô cùng lớn, thế lực khắp nơi đều chú ý. Cho nên, việc điều tra của cảnh sát cũng tương đối nghiêm ngặt hơn. Ông ta và người đàn ông mặt Tây Trang đều là đối tượng bị cảnh sát truy nã Cụ cải tiền tài trên danh nghĩa đều bị phong tỏa Bây giờ bọn họ đang trong giai đoạn lẫn trốn Chắc chắn phải cần đến số tiền đáng kể Có thể chính là vì nguyên nhân này Ông ta mới cho tiền danh ra chủ ý dùng tiểu quỷ phát tài Mượn chiêu này để kiếm được một khoản tiền chạy trốn Đường nham tính toán trong lòng Đại Khái đã hình dung rõ ràng vấn đề Đạo trưởng đường, cậu nhất định phải giúp tôi. Tôi thật sự không còn cách nào khác. Nếu còn tiếp tục như vậy, tôi chắc sẽ chết sớm mất. Tiền danh vào tới trước mặt đường nham, đồng thời ôm lấy cánh tay hắn, kích động nói. Anh ta không hề để ý đến vẻ bất thường của đường nham, chỉ cho rằng hắn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Trước tiên, anh đừng gấp gáp. Hơn nữa... Đây thật sự là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện nuôi dưỡng tiểu yêu tinh Cũng không biết nên làm thế nào cho đúng Nếu có thể tiêu diệt được con ma kia Anh chắc chắn không cần phải hiến máu tươi Nhưng mà đến lúc đó tài vận của anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng Bởi vì chống lại số mệnh Nên có thể càng khó khăn hơn trước Anh phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt Đường Nam nghiêm túc nói Sắc mặt tiền danh nhất thời cứng lại Càng khó khăn hơn so với trước Nghĩ là anh ta lại phá sản lần nữa hay sao? Vừa mới trải qua một cuộc sống giàu có Còn chưa kịp hưởng thụ gì Đã lập tức bị đánh trở lại như cũ Anh ta thật sự đúng là luyến tiếc nhưng nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình Trái tim anh ta lại trùng xuống Dù có nhiều tiền Cũng không thể mua lại được mạng sống Những thứ này đều là vật ngoài thân Chỉ cần đạo trưởng đường có thể giúp tôi Bảo toàn mạng sống là được rồi Tiền danh khẩn thiết nói, tốt, trả chi phí trước đi, tránh cho sau này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đường nhăm nói, được thôi. Tiền danh rất sẵn khoái đáp ứng trực tiếp chuyển khoản thanh toán, nhìn thấy tin nhắn tiền vào thẻ, đường nhăm mới hài lòng gật đầu. Được rồi, đến nhà anh xem đi. Tôi cũng muốn đi cùng, Mạc Tiểu Mộc kêu la nói, không được, lần này rất nguy hiểm. Nếu cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Thì làm sao bây giờ Đường nham nghiêm túc cử tuyệt Không sao tôi sẽ trốn thật kỹ Sẽ không gây thêm phiền phức cho anh Mạc tiểu mộc nói Cô hết sức tò mò Đường nham bắt ma như thế nào Phải xem qua một lần mới được Nghe lời đi Nếu không tôi sẽ không cho cô ở lại đây làm việc đâu Đường nham xụ mặt nói Mạc tiểu mộc miệng muốn cãi vài câu Nhưng lời tôi khuấy miệng Lại nuốt trở về Cô thật đúng là sợ đường nham tức giận sẽ đuổi cô đi. Vậy thì cố gắng của vài ngày thấp hàng kia không phải đều uổng phí hay sao? Bất đắc dĩ, cô đành phải không tình nguyện xoay người ngồi xuống ghế sofa. Sau đó, đường nham ngồi trên xe của tiền danh. Đi trên đường một hồi, xe nhanh chóng dừng ở cổng sâu của một tiểu khu xa hoa. Đường nham đi theo tiền danh xuống xe, xuyên qua con đường xi măng thật dài tiến vào trong tiểu khu. Lại đi thang máy lên đến trước cửa phòng 602. Tiền danh tiến lên, vừa lấy chìa khóa mở cửa, vừa nói. Tôi sợ làm bọn trẻ sợ, nên để vợ tôi dẫn bọn nó ra ngoài chơi rồi. Bây giờ trong nhà không có ai. Nhân dịp này, bây giờ nhanh chóng giải quyết vấn đề. Nếu bọn họ về thì không dễ xử lý. Anh yên tâm đi, nếu tôi đã nhận tiền của anh rồi, thì đương nhiên phải giúp anh xử lý ổn thoả. Đường nham đảm bảo nói Ai, cậu không biết tôi đã trả bao nhiêu tâm sức để nuôi dưỡng con ma này đâu Vì chuyện này mà vợ tôi ầm ý với tôi mấy lần Nói tôi bị bệnh tâm thần Tiền danh mặt mày ủ rũ Chẳng hạn như lúc ăn cơm phải mở một bộ đồ ăn Tiểu yêu tinh ghen tị vô cùng coi trọng đến tình yêu của chủ nhân dành cho mình Cho nên lúc chủ nhân ăn cơm không thể không quên đặt bày trên bàn một bộ đồ ăn để cho nó ngồi cùng ăn. Nếu không, tiểu quỷ sẽ khởi sướng tức giận. Chủ nhân sẽ gặp phải tai họa bất ngờ bất cứ lúc nào. Thứ hai là để bên chân nước trà. Lúc cùng ăn, sẽ cố ý hay vô tình đảo trà bên trong cái chén, sau đó lại giữ bên người. Làm vậy là làm cho ngón rõ của tiểu quỷ di chuyển lớn, muốn ăn một món nào. Cho nên, anh ta phải nghe theo hầu hạ tốt vị tiểu tổ tông này. Thứ ba là nhất quyết giữ lại một khoảng trống bên cạnh ghế ngồi Ngồi nhỏ như tiểu quỷ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi thì sẽ có chỗ dung thân Nếu không nó sẽ tức giận cả đời Chuyện kỳ lạ nhất định sẽ lần lượt xảy ra Nhưng lại muốn mua một đống lớn đồ chơi đặt ở chỗ tối tăm trong nhà Bởi vì tiểu quỷ cũng là trẻ em tầm tính ham chơi Phải dùng cái này đem lại niềm vui cho nó Nếu không khi rảnh rỗi sẽ nghĩ ra đủ loại chú ý tra tấn chủ nhân. Có thể nói phải chú ý rất là nhiều chỗ. Quả thật chính là thỉnh về một vị tổ tông. Hơn nữa con tiểu quỷ này còn luôn muốn tiếp cận đến bên cạnh hai đứa con trai. Muốn theo bọn nó đi chơi. Nhưng mỗi lần nói bên cạnh con trai của anh ta thời gian quá dài thì bọn nhỏ sẽ bị cảm mạo phát sốt Chuyện này với tiền danh mà nói cũng khiến cho anh ta khó có thể chịu được. Dù sao hai người con trai cũng là mệnh căng của anh ta. Bản thân anh ta gặp chuyện không may cũng không sao. Con trẻ nhất định không thể có chuyện được. Bây giờ suy nghĩ một chút về chuyện đã xảy ra gần đây. Anh ta cảm giác tốt hơn hết, mình không cần tiền tài kia nữa. Ít nhất, người một nhà có thể thoải mái, khoan khoái, an toàn sống cuộc sống của mình. Bây giờ đúng là nâng cục đá đập vào chân mình rồi. Nhưng trên thế giới này không bán thuốc hối hận Bất kể anh ta làm gì Cũng không thể quay về như trước đây Cách bày biện trong nhà của tiền danh Cũng coi như đơn giản đại khí Trong nhà dọn dẹp sạch sẽ Có thể nhìn ra nữ chủ nhân Là một người rất cần cù hiền lành Nhưng mà trong không khí Lại tràn ngập hắc khí thoang thoảng Khiến người trong đó Bỗng dưng cảm nhận được Một loại cảm giác bị đè nén Tiền danh mở cửa phòng sách ra Mời đường nham bước vào rồi mới khóa trái cửa, mở một cánh tủ sách lớn bên cạnh ra. Bên trong là một mặt nằm ngang trống, trên đó đặt một bài vị, viết tên ai đó, ngày nào tháng nào năm nào ra đời. Trước bài vị đặt một lưu hương còn đang đốt nhang một mâm trái cây, vài món đồ chơi trẻ em và một cái chén xứ. Đây là nơi tôi nuôi tiểu quỷ. Bây giờ chắc chắn nó đang nhìn chăm chăm chúng ta từ một góc nào. Sao nào, đạo trưởng đường, cậu có nắm chắc hay không? Nhỡ may nó thẹn qua hóa giận giết cả hai người chúng ta, thì làm sao bây giờ? Khuôn mặt tiền danh buồn rùi rùi. Anh ta hậu tri hậu giác mới nhận ra vấn đề quan trọng này. Đừng lo, để tôi giải quyết. Có điều đúng là anh còn có một vấn đề. Ngồi nhỏ lắc nữa đánh nhau, nó bỗng nhiên ra tay với anh thì tôi không đủ sức quan tâm. Như thế này đi, tôi tìm một vệ sĩ cho anh. Đường Nam dứt lời, lấy bình sứ nhỏ đựng quỷ hồn của ứng phong ra, thả hắn ta ra, dặn dò phải bảo vệ tiền danh cho tốt, tiền thể cũng gọi tôi thiên ra. Nhiều người thì có thêm nhiều phần thắng. Tuy tiền danh không thấy được ứng phong, nhưng anh ta có thể cảm nhận được có khí thể lạnh buốt lận quẩn quanh mình, khiến anh ta không kềm được mà hắc xì. Đúng rồi, Đây là một thời cơ tốt để hấp thu lực tín ngưỡng không thể quên, vừa hay để ứng phong dùng. Đường Nam bỗng nghĩ tới chuyện này dặn dò tiền danh một lúc. Đến nước này rồi, tiền danh đã coi đường Nam là cọng rơm cứu mạng cuối, nên đương nhiên chuyện gì cũng nghe theo. Đường Nam bảo anh ta làm gì thì anh ta làm cái đó, ngoan ngoãn lây nến và nhang từ trong ngăn kéo trong nhà ra, đặt trên bàn trong phòng khách, sau đó quỳ xuống chắp tay trước ngực. Thành tâm thành ý niệm chú ngữ Từng luồng lực tín ngưỡng Tản ra từ trên người anh ta Dung nhập vào trong hồn phát của ứng phong Ứng phong từng thấy mạnh mộng Hấp thu lực tín ngưỡng Lúc đó anh ta đã cảm thấy rất ngạc nhiên Cũng muốn thử một lần Không ngờ rốt cuộc lần này tới phiên mình Nên thả lỏng thần thức Cảm nhận sức mạnh tràn ngập trong người Anh ta thoải mái nhắm hai mắt Quả nhiên là dễ chịu Như trong tưởng tượng Bên kia Đường nham triệu hồi Tô Thiên xong Thì lập tức chuyển hóa mắt thông linh Trên người cô qua cho mình Lần này lại xảy ra chuyện gì? Tô Thiên nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh Tò mò hỏi Có người nuôi tiểu quỷ tù tài Kết quả bị hành hạ khổ không tả xiết Người này cầu xin tôi Qua giải phóng giúp cho anh ta Mục tiêu của chúng ta Là bắt lấy con quỷ kia Sau đó giết chết Đường nham vừa giải thích vừa mở ta mắt nhìn chăm chăm tất cả mọi thứ xung quanh, muốn nhìn xem thử con quỷ kia nấp ở đâu, nhưng tìm hồi lâu vẫn không có chút manh mối. Chào ôi, thật là kỳ, không phải tiền danh kia nói tiểu quỷ này trong căn nhà này sao? Sao tôi tìm không thấy? Không phải anh ta cố ý lừa tôi chứ? Đường Nham nghi ngờ nói với Tô Thiên. Sao lại không có? Tôi nhìn thấy lâu rồi. Đây nè, nó trốn ở chỗ này. Tô Thiên đưa tay chỉ lên nóc phòng Đường nham nhìn theo hướng tay cô chỉ Chỉ thấy trên trần nhà màu trắng Có một đứa bé đen tuyền Đang dán lên như một con thằng lằn Đầu thị uống éo Nhìn chăm chăm động tỉnh bên dưới Nó vừa nhìn thấy đường nham đang nhìn nó Thì còn cười với hắn một cái Để lộ ra hàm răng nanh trắng toát Thoạt nhìn hơi kinh khủng Ôi mẹ kiếp Sao nó lại bò lên trần nhà Thảo nào tôi tìm không ra Đường nham cạn lời Đừng có ba hoa nữa, cẩn thận một chút Sức mạnh của nó rất là mạnh Tô Thiên nghiêm túc cảnh cáo Thật sao? Chuyện gì thế này? Tôi nhớ Phong Thủy chân Kinh từng nói Sức mạnh của tiểu quỷ chiêu tài đều rất yếu mà Đường Nham ngạc nhiên Tôi cũng không rõ Bây giờ chúng ta không tìm được nguyên nhân Tóm lại, phải cẩn thận mà làm Tô Thiên dặn dò Cô vừa dứt lời Tên tiểu quỷ đã rớt từ trên trần nhà xuống Lộn một vòng giữa không trung té xuống bàn viết. Đôi mong vuốt sắc bén nắm chặt mặt bàn. Nét mặt âm tàn, trần mắt nhìn đường Nam và tô thiên. Đường nham lặng yên nắm chặt roi da nhỏ trong tay, từ từ duy chuyển vài bước, vung tay lên. Roi da phá không mà ra. Hắn đã từng bắt rất nhiều quỷ, cho nên có thể thay biến mà không sợ. Tâm bình khí hòa đối với những chuyện như thế này rồi. Nhưng một roi này lại không rơi trúng người mục tiêu mà đánh vào chiếc bàn dài bằng gỗ khiến cho bàn vỡ nát. Còn tiểu quỷ thì biến mất không thấy đâu từ lâu rồi, không biết đã trốn tới đâu. Đường Nam đang nhìn xung quanh tìm tung tích của tiểu quỷ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét kinh hãi của Tô Thiên. "Cẩn thận, mau tránh ra." Đường Nam cả kinh, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nghiêng người theo phản xạ có điều kiện trốn qua một bên. Chờ hắn ổn định cơ thể, ngoảnh đầu nhìn Thì vừa hay phát hiện con tiểu quỷ xuất hiện ở chỗ mình vừa đứng Giờ móng tay dài hiện lên ánh sáng lạnh Nếu vừa rồi không né tránh thì kết cục có thể nghĩ là biết Điều khiến đường nham không kìm được mà hít vào một hơi Là tiểu quỷ đúng rất lợi hại Vậy mà lại có thể làm tiếng mất thần không biết quỷ không hay Nếu không phải tôi thiên lên tiếng nhắc thì hắn đã mắc bẫy rồi Cẩn thận một chút Tiểu quỷ này có thể di chuyển tức thời lại thêm dùng hết tâm trí để che giấu hơi thở. Nếu đánh lén thì rất khó phát hiện ra nhất định phải tập trung toàn bộ tâm sức vào cuộc chiến mới được. Tô Thiên nghiêm túc nói Tôi biết rồi, lần sau nó còn muốn đánh lén thì không có dễ như vậy đâu. Đường Nam hừ lạnh một tiếng nói Vừa mở đầu đã đặt bẫy ông đây Đây không phải là thuần túy khiến cho ông đây mất mặt sao Thật là quá ghê gớm. Như để nghiệm chứng lời Tô Thiên Tiểu quỷ lại chỉ dừng Ở chỗ đó mười mấy giây Rồi biến mất một lần nữa trong tầm mắt Của một người một quỷ Nhắm mắt lại đi Dùng tâm để cảm nhận Tù thiên nhắc nhở Biết rồi Đường Nam đáp một tiếng sau đó nhắm mắt Tập trung tinh thần cảm nhận hơi thở của tiểu quỷ Khoan hãy nói Đúng là làm thế hơi hiệu quả thật Đường Nam cảm nhận một thời gian ngắn Đúng là giúp hắn đạt được chút kết quả Khi tiểu quỷ đánh lén lần nữa thì hắn đánh một roi khiến nó văng ra ngoài. Tiểu quỷ va vào tường xong thì rơi xuống đất, miệng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, mơ hồ không rõ, như thể vô cùng tức giận, sau đó chợt lắc người biến mất tại chỗ. Hai người Đường Nam và Tô Thiên lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu quan sát động tĩnh xung quanh. Mười mấy giây sau, Đường Nam nhảy bén cảm nhận, bên cạnh mình bỗng có một luồng gió lạnh sắc bén, hắn lập tức di chuyển thân hình trốn qua một bên. Rồi ngẩn đầu nhìn sang Thì phát hiện tên tiểu quỷ Đang đứng ngay chỗ mình vừa đứng Vì tấn công vào không khí Nên nó đang nhe răng trợn mắt với hắn Hai mắt đỏ rực hung tợn Mà trợn hắn dường như hết sức tức giận Đường Nam không cho nó cơ hội ra tay lần nữa Đánh thẳng một roi Khiến nó rơi từ trên không trung xuống Tù thiên bên cạnh phất tay Dùng hắc khí huyện hóa thành một thanh trường đao Chém ngang eo tiểu quỷ thành hai nửa Kết quả là con tiểu quỷ nuôi để tụ tài này, ngay cả tiếng kêu đau cũng không phát ra được một tiếng, đã tan thành mây khói, tan đi ngay tại chỗ. Rốt cuộc xong rồi. Đường Nam thở ra một hơi, từ từ thải lỏng tinh thần. Đây chỉ là tiểu quỷ bình thường, giải quyết nó chẳng phải là chuyện rất dễ dàng hay sao? Tù thiên mây trôi nước chảy nói. Lại chống lại chủ nhân có phải không? Tôi nói gì thì chính là cái đó, không được phản bác. Đường nham giận dữ hết Đánh rơi mặt mũi mình một cách trực tiếp như vậy Thật sự là quá đáng Tù thiên mặt đen thui Ngoảnh sang một bên không lên tiếng Đường Nam cảm thấy bầu không khí hơi lúng túng Mặt như thiêu đốt Vội vàng mở cửa phòng đi ra ngoài Tiền danh còn đang niệm chú ngữ Trong một căn phòng khác Vừa hay cũng không tản ra chút lực tín ngưỡng nào nữa Ứng phong bên cạnh Thì có nét mặt cao hứng bừng bừng Nửa người hắn đã hóa thành hồn thể thực hóa Sức mạnh trong hồn phát tăng lên gấp đôi Lợi ích do lực tín ngưỡng mang đến Vượt quá cả sự tưởng tượng của hắn Nghĩ tới những thứ đường nham từng hứa hẹn cho mình Ứng phong cảm thấy hưng phấn một cách khó hiểu Đường nham thấy vậy thì bước lên cắt đứt hành động của tiền danh Đã không còn lực tín ngưỡng thì không cần niệm chú Có điều rõ ràng Những sức mạnh này khiến nửa người của ứng phong đạo hồn thể thực hóa Xem ra tiền danh đúng là sợ chết Không cần đọc chú ngữ nữa đâu Tôi đã giải quyết con tiểu quỷ kia rồi Sau này nó tuyệt đối sẽ không xuất hiện nữa đâu Tốt nhất anh chuẩn bị tâm lý cho tốt Sau này khí vận sẽ có sa lệch rất lớn Đối với hiện nay Đây là nhân quả khi dùng quỷ hồn để tù tài Mong anh đừng bị đá kích Tôi biết tôi biết Thật sự rất là cảm ơn cậu Đường Nếu không phải cậu Thì tôi thật sự không biết Nên làm cái gì bây giờ Ê rằng chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi Tiền danh kích động nói Vậy được rồi tôi tạm biệt anh Sau này anh có chuyện gì Thì có thể tới cửa hàng tìm tôi Đường nham nói Tôi tiễn cầu đường Tiền danh ân cần nói Không cần đâu tôi tự lái xe là được Đường nham cười từ chối Từ giờ trở đi Người đàn ông này sẽ gặp xui một thời gian Hắn cũng không dám ngồi xe của anh ta Nhờ may xảy ra chuyện gì Thì thê thảm Vẫn nên tự gọi xe Hệ số an toàn tương đối cao hơn Đường nham ra cửa Tùy Thiên mới tò mò hỏi Nếu để tôi ra tay giúp đỡ Thì có thể thay đổi số mệnh giúp cho anh ta Vì sao anh không đề cập chuyện này Đối với anh ta Không được Anh ta không chỉ cho tiểu quỷ kia Ăn rất nhiều máu tươi Mà còn bị hút phần lớn tinh khí Cơ thể đã bị vét sạch tới mức dầu hết đèn tắt Có khi không được bao lâu nữa Tính mệnh của anh ta sẽ đi tới cuối Cãi vận lần nữa cũng không có tác dụng gì Tên của anh ta đã có định số Nếu chúng ta can thiệp quá sâu Sẽ gặp báo ứng Dù sao việc nên làm tôi cũng đã làm Sau đó chỉ có thể nghe theo mệnh trời thôi Đường Nam thở dài một hơi nói Nghe hắn nói xong Tô Thiên hiểu ra khẽ gật đầu Không hỏi nhiều tiếp Về đến cửa hàng Mạc Tiểu Mộc và Trung Lương tò mò Sắp tới hỏi thăm đường Nam xem Chuyện đã tiến triển tới đâu rồi Bị hắn tùy tiện giải thích đôi câu qua loa lấy lệ. Dù sao kết quả tốt là được rồi, về phần quá trình ra sao không cần thiết phải nhiều lời. Sau đó không còn khách tới cửa, vì vậy đường nham rời cửa hàng trở về nhà mình. Lưu Tiểu Nhiên dịu dàng thông minh đã nấu xong cơm tối chờ hắn. Vừa vào cửa là có thể thấy một khuôn mặt xinh đẹp cười tươi như hoa và một bàn thức ăn bốc hơi nóng khiến đường nham cảm thấy trong lòng ấm áp. Ăn cơm tối xong đường nhăm lại về nhà mình, tiền bình sướng nhỏ đựng hồn phát của Tiếu Vi thả cô ta ra ngoài. Thời gian gần đây một chuyện nối tiếp một chuyện khiến quên mất con nhóc kia. Bây giờ vừa hay có thời gian, phải dạy dỗ cô ta thật tốt. Tiếu Vi Vi yêu ớt không có sức lực, miễn cưỡng ngưng tụ thành hình người, rơi từ trên không trung xuống đất, sắc mặt trắng mệt, không còn sinh khí. Bây giờ cô chỉ có một con đường có thể đi. Là làm nô lệ cho tôi Đương nhiên cô cũng có thể lựa chọn từ chối Có điều kết quả của cô ra sao Tôi cũng không dám đảm bảo Đường Nam khoanh tay trước ngực Từ từ nói Tôi nghe lời anh Cái gì tôi cũng nghe theo Chỉ cần anh có thể bỏ qua cho tôi là được Tiếng vi vi gật đầu liên tục Rất nghe lời Tiết kiệm không ít sức lực cho tôi Đường Nam hài lòng nói Mạnh mộng vẫn tốt hơn chút Đúng trước khi dạy dỗ tôi thiên Cũng phải phí không ít công sức Tâm nhãn của con nhóc kia nhiều hơn Lúc lạnh rỗi còn tinh toán phản kháng mình ra sao Quả thật là sống xa không chịu được Đã vậy thì từ hôm nay trở đi Tôi nói gì cô làm theo cái đó Không được phép từ chối Không được phép phản kháng Cô phải gọi tôi là chủ nhân Nếu có việc nào không làm được Thì ro gia của tôi không đùa đâu Đường Nam nửa đe dọa nửa cảnh cáo Dạ Tôi sẽ thành thành thật thật nghe lời." Tiểu Vivi sợ sệt nói, sau đó Đường Nham cắn nát ngón tay, nặng ra một giọt máu nhỏ lên trán của Tiểu Vivi, xem như là ký kết khế ước thành công. Khi còn sống, lá gan của Tiểu Vivi không lớn, sau khi chết biến thành quỷ hồn là bị Đường Nham trừng trị một trận, cho nên bây giờ lá gan càng nhỏ hơn, vốn không có lòng phản kháng. "Đường Nham bảo cô ta làm gì, cô ta sẽ thành thành thật thật làm cái đó." Ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi. Quả thật là không thể nghe lời hơn. Lại qua mấy ngày, được nhằm liên lạc trước với ông Triệu, bảo là muốn tới sân võ của ông ta xem phong thủy. Vì vậy, ông ta bảo vệ sĩ đưa hắn qua. Trên đường đi vẫn là bị bịt mắt bởi một miếng vải đen mỏng. Hắn có thể cảm nhận được mình bước vào sân võ nhưng hai người mặc đồ đen đi theo vẫn không có ý định cởi mạnh vải ra, mà một trái một phải đưa hắn đi về phía trước. Hôm nay sân Quyền Anh vô cùng sôi nổi, hẳn là lúc biện làm ăn tốt nhất. Đường Nam có thể nghe thấy tiếng đàn ông hoang hô xung quanh, sen lẫn tiếng chửi rũ rất rõ ràng, giọng nói lộn xộn vang lên không dứt bên tai. Cứ đi như vậy một thời gian ngắn, tiếng động ồn ào bên tai từ từ yên lặng, như thể đi tới một không gian bí mật nào. Lúc này người mặc đồ đen bên cạnh mới tháo mạnh vải trên mặt hắn xuống. Ánh đèn chói mắt truyền tới, đường nham dụi mắt. Nhất thời hơi không thể thích ứng. Quả nhiên, đạo trưởng đường danh bất hư truyền. Từ khi cậu giúp tôi xem phong thủy thì việc làm ăn của sàn đấm bốc này đúng là ngày càng tốt hơn. Ông Triệu đón đường Nam tới ngồi xuống sofa, phá lên cười đầy đắc ý. Tôi chỉ là động chút tay chân thôi, chủ yếu vẫn là ông có cách kinh doanh. Đường Nam khiêm tốn trả lời. Lúc này mạnh mộng đứng cạnh đi tới cạnh đường Nam Cùng kính hành lễ. Chủ nhân, ngài đã tới rồi. Sao rồi? Có sự chữa phong thủy thật tốt giúp cho khách hay không? Đường Nam hỏi. Tôi đã làm theo lời dặn dò của ngài. Chỉnh đốn và cải cách tất cả phong thủy ở đây một lần. Bây giờ, khí vận lưu thông thoải mái, ổn định. Đã không còn gì đáng lo. Mạnh mộng cẩn thận giải thích. Được rồi, không tôi Không hổ do tôi dạy dỗ. Đường Nham hài lòng Đúng rồi Sức mạnh của tôi được tăng cường hơn rất nhiều Hình như đã đạt tới Kỹ năng giải tỏa hạn nhất Thật vậy sao Là kỹ năng gì Đường Nam tò mò hỏi Dường như Có thể tái hiện chuyện đã xảy ra một chút Giống như truy tung vậy Không biết có thể giúp đỡ gì Cho anh không Mạnh mộng nói Dù sao với cô mà nói Thì kỹ năng này không có chỗ dùng gì Còn không bằng chuyển hóa thành sức mạnh Để tăng cường năng lực bản thân Có điều nếu có thể giúp đường nham Thì đó là chuyện tốt Là trợ giúp rất lớn Đây chắc chắn là kỹ năng rất có ích Đường nham kích động Có kỹ năng này là hắn có thể tìm ra hành tung Của tên đạo sĩ thối kia Sau đó tìm hiểu nguồn gốc Bắt hắn trả thù cho tô thiên Và những cô gái đã chết Đây quả thật là từ trên trời rơi xuống khoảng tiền thưởng 500 vạn. Thấy một nam một nữ nói chuyện vô cùng thân thiết, ông Triệu hơi không biết mùi vị gì. Qua mấy ngày chung sống, ông ta đã thích vị mỹ nhân thần bí quyến rũ này rồi. Lúc cô ta im lặng không nói lời nào, chờ ở đó còn có loại khí chất điềm tĩnh tao nhã, phá lệ thu hút người khác. Mỗi lần mắt rơi trên người cô ta đều không thể rời đi. Ở chung với cô ta thời gian dài, càng khiến không ai có thể tự thoát khỏi. Thế nhưng, mỹ nhân này rất ít nói. Về cơ bản từ sáng tới tối đều không mở miệng mấy lần, đối xử với ông ta cũng hờ hững. Vốn ông ta tưởng tính cách của Mạnh Mộng là như thế, không ngờ bây giờ có thể nói chuyện cùng đường nham, vậy mà còn phô bày một bộ mặt hồn nhiên cởi mở, hoàn toàn khác với thái độ cư xử với mình. Điều này khiến cho ông ta vô cùng ghen tị. Được rồi, ông Triệu. Nếu phòng thủy nơi đây đã ổn định rồi Thì tôi tạm biệt rời khỏi nơi này thôi Sau này có vấn đề gì Thì hoan nghênh ông Bất cứ lúc nào cũng có thể hạ cố tới cửa hàng chúng tôi Chắc chắn tôi sẽ dốc hết sức Giải trừ lo lắng phiền não cho ông Đường nham nghe mạnh mộng nói xong Thì vội vàng muốn nhanh chóng Thử năng lực của cô ta một chút Vì vậy vội vàng chào tạm biệt ông Triệu Vậy còn cô ấy Cậu cũng muốn mang đi sao Ông Triệu chỉ vào mạnh mộng hỏi Không ngờ nhanh như vậy đã tới thời khắc chi ly Ông ta thật đúng là không nở Đương nhiên rồi Bây giờ cô ta ở lại đây Cũng không có chỗ nào dùng Đường nham khẽ gật đầu Lúc đầu tôi trả nhiều tiền như vậy Mà làm xong đơn giản như vậy thôi sao Ông Triệu chưa từ bỏ ý đồ Ông ta muốn tranh thủ xem Có thể khiến mạnh mộng ở lại thêm Hai ba ngày gì đó không Giải quyết vấn đề nhanh chút không tốt sao Đường nham cạn lời, thầm châm chọc trong lòng. Sao tư tưởng của người ta thay đổi nhanh như vậy? Lần trước còn nói phải nhanh bắt đầu kiếm tiền một chút, bây giờ là cảm thấy quá nhanh. Đương nhiên, tôi dám cam đoan, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu có chỗ nào không ổn thật, vậy thì tôi sẽ giúp ông miễn phí nha. Đường nham vẫn duy trì nụ mỉm cười, thỏa đáng trên mặt. Ông Triệu há to miệng định nói gì, nhưng lời tới khóe môi lại nuốt trở về. Chuyện cho tới bây giờ đều nói thêm đã không còn ý nghĩa ông ta chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp sau đó đường Nam dẫn mạnh mộng ra khỏi sân võ ngầm dưới đất vệ sĩ áo đen đưa hăng tới cạnh đường thì dừng sau đó hắn tìm một chỗ tốităm gọi thôi gia dai ra hỏi cô ta có còn nhớ chỗ mình bị giết hại hay không thôi già dai gật đầu no nhớ cô ta vẫn còn ghi nhớ tất cả từng chi tiết sự việc đã trải qua ngày hôm đó dùng chuyện này để nhắc nhở, nhất định mình phải báo thù rửa hận. Sau đó, đường nham vẫy một chiếc xe taxi. Theo sự chỉ dẫn của Thôi Gia Giai, đi tới vùng đất hoang Vu, nơi cô ta bị giết hại. Xuống xe, đường nham nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ ngật đầu hiểu ra. Thảo nào bạn trai Thôi Gia Giai lại tìm một nơi như vậy để ra tay. Chỗ mắt có thể nhìn tới thì gốc cây cũng không cao quá. Có lẽ không ai dám xuất hiện lúc nửa đêm ở chỗ quái quỷ này. Quả thật, Đây chính là chỗ tốt nhất để làm chuyện xấu. Vì hồn phát của Thôi Gia Giai qua mức yêu ớt, bây giờ lại là giữa ban ngày nên cô ta không thể xuất đầu lộ diện. Vì vậy nhiệm vụ tìm đầu mối đặt trên đầu đường Nham, Tô Thiên và Mạnh Mộng. Mạnh Mộng à, cô thể triển kỹ năng mới xuất hiện một chút xem. Xem có thể phát hiện thứ gì ở khu vực này hay không? Đường Nham dặn dò. Mạnh mộng gật đầu Thư Vân, sau đó đi tới vị trí trung tâm khu vực mà đường Nam chỉ, điều động quỷ khí trong người, dẫn chúng ra từng chút một, che phủ cả khu vực này, sau đó nhắm chặt mắt, gần như trong khoảnh khắc, từng hình ảnh xuất hiện trong đầu cô. Đó là một chiếc xe sang trọng xuất hiện trong đêm khuya, sau đó dừng ở ven đường, hai người ngồi bên trong nảy sinh tiếng tranh cãi, hình như là ồn ào xích mít. Cô ta tò mò, vội vàng đi theo muốn nhìn xem thử có chuyện gì xảy ra. Kết quả vừa đến gần, cô ta đã thấy thảm kịch xảy ra bên trong. Thôi dai dai yêu đuối bị một người đàn ông hung ác đè xuống ghế ngồi dở trò. Còn thôi dai dai thì ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có. Chỉ có thể để mặt cho người ta muốn làm gì thì làm. Kết quả ra sao có thể nghĩ là biết. Mạnh mộng càng nhìn càng tức, ngũ quan cũng vì tức mà câu lại một chỗ. Tên đàn ông thối khốn kiếp này, vậy mà không cẩn thận, hủy diệt một đời thiếu nữ đang mùa hoa. Sau đó, mọi chuyện xảy ra như lời Thôi Gia Gia nói. Người đàn ông căng thẳng, lỡ tay giết chết Thôi Gia Gia, rồi rung lệ bẫy mò từ trong hộp ra một cây gỗ thu nhỏ. Thừa dịp trăng lên cao, không có ai ở đây. Vội vàng đào một cây hố, ném thi thể Thôi Gia Gia vào trong, chôn đi. Sau đó lái xe rời khỏi hiện trường. Tên khốn kiếp này, Mạnh mộng không kiềm được mà tức giận mắng. Cô thấy những gì? Nghe thấy mạnh mộng bỗng phát ra tiếng, đường nham tò mò hỏi. Toàn bộ quá trình thôi gia dai, dai bị giết hại. Người đàn ông kia thật sự giết người, sau đó chôn tại chỗ, không mảnh lại đã đi rồi. Mạnh mộng trầm mặt nói cố gắng để dọn điệu của mình bình tĩnh một chút, nhưng ngọn lửa trong mắt lại cháy hừng hực. Đời này cô ta hận nhất là loại đàn ông cằn bã vô tình vô nghĩa này. Mỗi lần nhìn thấy cô ta đều ước gì có thể róc xương róc thịt những người này đi. Vì chính mình từng trải qua những chuyện tương tự, nên cô ta đặc biệt cảm động lây với Thôi Gia Giai. Không phải chúng ta đã biết những điều này từ lâu rồi sao. Cô đừng để ý đến những thứ này có được hay không. Phải phân rõ trọng điểm, xem thử người đàn ông kia có để lại đầu mối gì, hoặc thứ gì, chôn thi thể ở đâu. Đây mới là điều quan trọng. Đường nham cạn lời Có thời gian tức giận thì còn không bằng nhanh tìm ra đầu mối, báo cảnh sát, trói tình khốn kiếp kia bằng pháp luật. a quên mất chuyện này, tôi xem thử lần nữa xem. Mạnh mộng lung túng vỗ đầu, mình thật sơ ý quên mất chuyện quan trọng rồi. Mạnh mộng lại nhắm mắt, trong đầu xuất hiện cảnh tượng khi trước, lần này cô nghiêm túc xem xét cẩn thận một lần. Phát hiện lúc người đàn ông kia trôn sát thôi da dai, thì không cẩn thận, làm rơi điện thoại trong túi và bùi cỏ. Có thể là lúc đó quá căng thẳng nên anh ta không để ý tới chuyện này. Chồn sát xong thì bôi rối lái xe rời đi. Sao, có phát hiện gì không? Đường nhằm thấy Mạnh Mộng mở mắt ra thì vội vàng hỏi. Anh chờ chút, tôi tìm. Mạnh Mộng ném một câu rồi xoay người đi theo cảnh tượng trong trí nhớ. Tới chỗ người đàn ông kia làm rơi điện thoại, nghiêm túc mà tìm kiếm một lúc. Quả nhiên phát hiện một chiếc iPhone 7 trong một bụi cỏ. Cô ta vội vàng hào hứng kích động chạy về Nói phía đường Nam Anh, anh nhìn cái này đi Đây là điện thoại mà tên đàn ông kia làm rơi Cách đó không xa là nơi chôn xác Của Thôi Gia Giai Coi chứng cớ này là có thể chứng minh anh ta Thật sự đi tới đây Từ lúc đó bất kể thế nào Anh ta cũng không rửa sạch được nghi ngờ đâu Đúng là giỏi Đường nham khen ngợi một câu Sau đó cầm điện thoại Coi chứng cớ xác thực này sợ gì tên kia chối quanh Sau đó mấy người rời đi Trên đường về, đường nham đội mũ và đeo khẩu trang. ngụy Trang một chút, rồi tìm một công ty chuyển phát, đưa điện thoại và một phong thư tố cáo, dặn dò chuyển phát viên đưa tới cục cảnh sát. Bên trong viết, mình là một người bình thường, không cẩn thận phát hiện ra một thi thể và một chiếc điện thoại ở nơi hoang vắng. vì sợ chọc phải chuyện rắc rối, cho nên mới dùng cách này để báo cảnh sát tới giúp. Trong thư còn miêu tả kỹ càng vị trí của thi thể. Hắn chỉ có thể làm được những chuyện này Tin rằng khi cảnh sát thấy thư báo tin Sẽ lập tức phái người qua kiểm tra Chuyện sau đó thì dễ hơn rất nhiều Tìm hiểu nguồn gốc xong Là nhất định có thể tìm thấy người đàn ông kia Hắn chỉ cần lặng lẽ Chờ kết quả là được Quả nhiên Vài ngày sau Được nhăm thấy một tin tức trên trang mạng Nó là có một phú nhị đại Vì tình mà sát hại bạn gái Còn chôn xác Hành vi vô cùng tồi tệ đã bị bắt đi theo luật đang chờ điều tra thêm một bước dựa vào dáng người cao gầy của cô gái tuy mặt bị làm mờ nhưng hắn có thể nhận ra người đó chính là Thôi Gia Gia rốt cuộc thấy kết quả chắc như đinh đóng cột lúc này hắn mới thả lỏng thở vào nhẹ nhõm hắn đưa tin tức này cho Thôi Gia Gia đọc cô bé bỗng khóc hòa trong lòng mờ mịt hơi không biết phải làm sao tuy người xấu đã bị đưa ra công lý nhưng cuối cùng tính mệnh cô không lấy lại được Nếu cha mẹ biết chuyện này, không biết sẽ đau lòng ra sao? Vì vậy đường nham cần đặc biệt dẫn cô bé đi gặp cha mẹ mình một chút. Hai người già mái tóc hoa râm khóc đến chết đi sống lại trong nhà xác cục cảnh sát, dự thể bị lấy mất đi nửa cái mạng, khiến Thôi Gia Gia nhìn mà đau lòng không thôi. May mà trong nhà người đàn ông kia khá giàu, vì để giảm bớt chút tội lỗi nên bồi thường cho cha mẹ Thôi Gia Gia một số tiền lớn. Cuộc sống nửa đời sau của hai cụ, rốt cụ cũng được đảm bảo. Tất cả nguyện vọng đã được hoàn thành. Thôi Gia Giai trở thành nô lệ quỷ thứ năm của đường Nam như khê ước nô lệ quỷ đã ký kết. Sau đó thì qua một thời gian sống yên tĩnh, ba ngày đường Nham ngọt ngào bên nhà cô nhóc nhà mình. Buổi tối bắt đầu dạy dỗ hai con nô lệ quỷ Thôi Gia Giai và tiếng vi vi mình mới có. Những ngày này sống thoải mái dễ chịu còn hơn thần tiên nhưng ngày nào đi học cũng phải chen chút trên xe buýt có hơi không thuận tiện. Đừng nhằm nghĩ, dù sao mình cũng đã đứng vào hàng ngũ có tiền, không bằng mua một chiếc xe để đi. Vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Vì vậy, hắn tìm thời gian rảnh đi với Lưu Tiểu Nhiên vào cửa hàng chuyên kinh doanh xe hơi ở trong nội thành. Khi đi ngang qua một cửa hàng 4S, Đường Nham bỗng dừng bước. Sao vậy? Lưu Tiểu Nhiên hỏi đầy nghi ngờ. Hình như cửa hàng này hơi không đúng. Đường nham gật đầu như có điều suy nghĩ nói Em thấy rất bình thường mà Có điều hơi ít khách một chút Hai cửa hàng chúng ta vừa đi kia Đầy ắp cả người Nhưng ở đây thì rất vắng Có điều em thấy cách trang hoàng của cửa hàng này Về kết cấu cũng đều rất mới lạ Sao không có khách chứ Lưu tiểu nhiên nghiêm túc quan sát Cửa hàng kia một lúc tò mò nói Đây là một cửa hàng Chuyên kinh doanh xe ô tô cỡ lớn Mà nhãn hiệu bày bán là nhãn hiệu nước ngoài Rất nổi tiếng theo lý thuyết Thì hẳn khách xem phải rất nhiều mới đúng Nhưng đứng bên ngoài nhìn hồi lâu Lưu tiểu nhiên phát hiện người đi ngang qua không ít Nhưng không có mấy người đi vào Dù có người bước vào thì chỉ 2 phút sau lập tức chạy ra Nhìn vậy thì đúng là có chỗ không đúng rồi Trong cửa hàng này có khí lờ mờ tỏa ra Nếu tôi đoán không nhầm Thì chắc là có chuyện tà môn gì rồi Đi thôi chúng ta vào xem Chào ơi anh đã nói tất cả không bình thường Thì chúng ta vào trong làm gì Nhỡ may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Thì làm sao bây giờ Lưu tiểu nhiên nếu chặt ống tay áo Của đường nham chần chừ nói Trong mắt cô có sự sợ hãi Có câu lần gặp chuyện bất bình Thì rút đau tương trọ Vừa hay đây là mục đích tôi làm phong thủy Nếu đã phát hiện có gì không đúng Thì chắc chắn phải dò xét một lần mới được Em yên tâm đi Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Thực lực của người đàn ông của em rất là lợi hại nha Đường nham nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô Khẽ dỗ dành Ừ, vậy được rồi Nghe đường nhằm nói, Lưu Tiểu Nhiên cũng không tiện phản bác Đành phải đồng ý đi vào cửa hàng xe hơi kia cùng hắn Xin chào, xin hỏi anh cần gì? Vừa thấy có khách Cô gái bán hàng xinh đẹp vội vàng cười khẽ ngân đón Nhiệt tình chào hỏi, dẫn hai người vào trong Cô ta đã đi làm ở đây lâu rồi Tiền lương trích từ phần trăm tiêu thụ Nhưng gần đây, không biết xảy ra chuyện gì Mà ngay cả nửa cái xe trong cửa hàng cũng không bán được Làm hại lương tháng trước của cô ta không được bao nhiêu số chút nữa thì cả tiền phòng cũng không trả nổi Phải biết rằng trước kia lương mỗi tháng đều hơn 5 con số Đúng là quá không bình thường Nếu không bán được xe nữa Tháng này cô ta lại khó khăn rồi Cho nên lúc này thấy có người đi vào Cô ta tích cực xúc tiến cuộc mua bán này À tôi và bạn gái muốn mua một chiếc xe Cho nên vào đây xem một chút Đường nham thuận miệng nói sau đó lờ đảng dùng mắt quét qua một vòng trong cửa hàng. Bây giờ hắn đã học thông minh. Lần nào trước khi ra khỏi cửa cũng thay đổi mắt thông linh để đề phòng xảy ra tình huống bất ngờ. Cho nên bây giờ mới có thể thấy rất rõ ràng khí vận phân bố nơi đây. Đường nét khí vận trong cửa hàng phân bố cũng được coi là đơn giản. Có thể nhìn ra được phong thủy lúc trước không tệ. Có điều bây giờ lại xen lẫn rất nhiều hắc khí lờ mờ, khiến khí vận vốn bình thường tiêu tán đi hơn một nửa. Cho nên, việc kinh doanh làm ăn của cửa hàng này mới không tốt. Vẫn là tán tài. Lướt nhìn đài khái kết cấu phong thủy, đường nham phát hiện cũng không có vấn đề gì. như vậy không biết nguyên nhân tạo thành hiện tượng này là tới từ đâu. Xin hỏi anh chị muốn mua loại xe nào? Giá khoảng bao nhiêu? Có vừa ý phong cách nào trước đó hay chưa? Trong cửa hàng chúng tôi có một chiếc xe nhãn hiệu S. Tính năng hao dầu và giá cả khá là ưu việt. Anh chị có hứng thú xem một chút không? Cô nhân viên bán hàng chỉ vào một chiếc xe hơi cách đó không xa giới thiệu nhiệt tình. Lưu tiểu nhiên nhìn theo tay cô ta chỉ, chỗ đó có một chiếc xe hơi màu đen, tạo hình đại khí hùng vĩ, thoạt nhìn vô cùng đặc biệt, khiến mắt con người ta tỏa sáng. Trong lòng cô vừa động, đi tới ngay, muốn xem chiếc xe kia một cách cẩn thận. Kết quả cô vừa bước qua thì lập tức cảm thấy không thích hợp. Bên cạnh chiếc xe kia lạnh buốt Như thế nhiều máy điều hòa cùng phả vào Cảm giác lạnh lẽo thẩm thấu thẳng vào trong lòng Khiến lòng người ta phát lạnh Như thể có cái gì sởn tóc gáy đang nhìn mình chăm chăm Lưu tiểu nhiên không kèm được mà rung lên Lùi lại vài bước theo bản năng Vừa hay và phải đường Nam đang đi tới Có chuyện gì ư? Thấy khuôn mặt lưu tiểu nhiên bỗng trắng bệch Đường Nam căng thẳng hỏi Vừa rồi còn tốt sao lại biến thành thế này Chẳng lẽ bị bệnh gì rồi sao? Đường nham à hay là chúng ta đi đi qua cửa hàng khác xem sao ở đây quá không được bình thường rồi em sợ lắm không dám qua đâu Đường tự nhiên nắm chặt tay đường nham căng thẳng mà nói đôi mắt chớp chớp nhìn hắn dường như rất sợ hãi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của cô bé nhà mình lạnh buốt và cơ thể khẽ rung đường nham cao mày nhìn về phía chiếc xe màu đen cách mình chỉ vài bước hắn cũng đã cảm giác chỗ đó không bình thường bây giờ xem ra khách vào cửa hàng này Đều là vì nhìn chiếc xe này xong Cảm thấy khó chịu mới vội vàng rời đi Không biết ở đó có cất giấu cái gì không Đường nham cất bước Định bước lên nhìn Trời ơi đừng đi Hay là chúng ta đi đi Lưu tiểu nhiên ngăn hắn Cô có thể cảm giác chỗ đó khác thường Cho nên không muốn đường nham đi đến để dính vào nguy hiểm Thưa cô đừng có đi vội Đã tới đây rồi Thì đi xem thử một chút đi Không đi cũng không sao Tính năng chiếc xe mới này của chúng tôi quả thật vô cùng tốt, nếu bỏ lỡ thì chẳng phải là thật đáng tiếc ư. Nhân viên bán hàng thấy Lưu Tiểu Nhiên định nửa đường bỏ cuộc, thì lại sợ lỡ mất cuộc mua bán này vội vàng khuyên bảo. Không sao, không phải đã nói rồi ư, nhất định phải tin tôi. Ngoan nào, em đứng ở đây, tôi đi xem một chút. Đường Nam cho Lưu Tiểu Nhiên một ánh mắt an tâm, ý bảo cô đừng sợ, rồi xoay người đi tới trước chiếc xe. Thần xe mới tinh tỏa sáng bề ngoài đại khí, đúng là một chiếc xe tốt khiến người ta nhìn vô cùng thích. Có điều, đứng cạnh chiếc xe này khiến trong lòng người ta vô cùng khó chịu, tự nhiên nảy sinh suy nghĩ lùi bước. Chào ơi, điều hòa nhà cô mở quá thấp rồi, có phải hay không? Sao tôi cảm thấy ở đây lạnh buốt Đường nham lờ đảng nói với người nhân viên bán hàng. Không, không có. Ngay cả điều hòa trong cửa hàng tôi còn chưa mở. Không tin, anh đi xem. Nhân viên bán hàng chỉ vào đèn hiển thị đã tắt trên điều hòa. Ồ, vậy thật kỳ, sao lại lạnh như vậy? Bên ngoài nhiệt độ rất cao, theo lý thuyết thì trong cửa hàng rất nóng mới đúng chứ. Đường nhằm hơi có cảm giác nghỉ mãi không xong. Chuyện này tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trước kia còn rất bình thường. Từ khi Tiểu Lan đi thì ở đây ngày càng lạnh, bây giờ ngay cả điều hòa không mở mà cũng rất mát. Nhân viên bán hàng nói với nét mặt không giải thích được. Tiểu Lan? Tiểu Lan là ai? Trong lòng đường nham vừa động, định hỏi vài câu. Đúng lúc này, bỗng một người đàn ông thân hình cao lớn uy mảnh, ngũ quan đoan chính, vác một thùng nước tinh khiết bước từ ngoài cửa hàng vào. Ôi anh Tôn, sao hôm nay mang nước tới sớm như vậy? Người bán hàng chào hỏi. Ừ, đến khá sớm. Người đàn ông kia ném lại một câu rồi say người ra ngoài. Thái độ vô cùng lạnh nhạt, ngay cả đầu cũng không chuyển động. Thật là, lại là, là người tính tình lạ kỳ này. Cô gái bán hàng mất hứng lầm bẩm một câu. Giang dốc người đàn ông này rất đẹp mắt, con người cũng kiên định giỏi giang, chỉ có điều tính tình lành nhạt. Là ai vậy chứ? Đường Nam bỗng hỏi một câu. A là bảo vệ cửa hàng chúng tôi. Người bán hàng vô thức thốt ra. Bảo vệ? Đường nham lầm bẩm một câu. Hàng thấy hai luồng hơi thở nồng đậm trên người đàn ông này. Một là quỷ khí, một là tà khí Ở giữa còn quấn quanh ánh sáng màu vàng mờ mờ Ba loại khí thể đang xen Hình thành thế kềm chế Đây là lần đầu tiên hắn thấy tình huống này Tuy không biết nguyên nhân cụ thể tạo thành Nhưng nghe rằng bí mật trên người bảo vệ này không có ít thư anh, anh cảm thấy chiếc xe này ra sao? Nếu anh định mua, tôi có thể ưu đãi cho anh nhiều hơn Cô gái bán hàng thấy đường nham rơi vào suy nghĩ Còn tưởng rằng hắn đang nghĩ có nên mua không? Nên vội vàng tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ Đúng là xe không tệ Có điều mua một chiếc xe Cũng là chuyện rất quan trọng Tôi phải xem nhiều hơn chút Đường Nam dứt lời Cất bước đi tới phía chiếc xe Giả vờ quan sát tiếp Đương nhiên cô gái bán hàng Cũng vội vàng bám chặt theo Không ngừng giới thiệu với hắn Chiếc xe này tốt ra sao Tôi rất thích chiếc xe này Có điều con người của tôi có một sở thích Là nghe chuyện kỳ quái Vừa rồi tôi nghe thấy cô nhắc tới chuyện sau khi Tiểu Lan đi rồi, thì trong cửa hàng trở thành thế này. Tiểu Lan đó là ai? Đường nhằm hỏi. Dạ là một sinh viên làm thuê trong cửa hàng chúng tôi. Tháng trước bỗng xin nghỉ không có làm nữa. Ngay cả lương nửa tháng cũng không có lấy. Tôi đoán nhà cô ấy xảy ra chuyện gì rồi, cho nên mới hoảng loạn như vậy. Từ khi cô ta đi thì nhiệt độ trong cửa hàng hạ xuống từng chút, từng chút bột. Cô gái bán hàng vội vàng nói. Thục ngữ nói khách hàng là thượng đế Chỉ cần có thể giữ chân khách hàng Thì bảo cô ta nói cái gì Cô ta nói cái đó Thì ra là vậy Vậy sau này cô không liên lạc cùng cô ta sao Có chứ Tính cách con bé rất cởi mở Lúc ở với tôi ở đây không có tệ Vốn tự định hỏi cô ta là chuyện gì xảy ra Nhưng gọi nhiều lần cũng không ai nghe Người bán hàng nói Đầy bất đắc dĩ Kết thúc tập 17 Bộ truyện Hầu Quỷ Tiệm Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi